Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Còn một xác suất nhỏ của sự không thành công có thể khiến Bách trở nên hồ thèn suốt cuộc đời còn lại bất cứ khi nào thấy những khuôn mặt đồng nghiệp hoặc ghi ảnh của nạn nhất. Nhưng giờ thì vòng đoán của anh đã trở thành hiện thực dưới sự chứng kiến của nhân chứng đáng tin cậy là Đại ủy Hoàng Minh Tú. ánh đèn vào lát nháy lưa lịa và sau chừng 50 tiếng tách của máy ảnh thì Bách kêu lên. Thôi đủ rồi, đã bài rưỡi sáng Chúng ta phải rút nhanh lên Phạm Đăng Bạch đứng thẳng trên miệng huyệt Mắt nhắm lặng Tiếp tục hỏa tan ý nghĩ vào không trục Xin lỗi cô gái Vì sự tắc trách Của các đồng nghiệp tôi Mong cô bình yên Kẻ ác sẽ phải đền tôi Đoạn hối ba người còn lại Lập đất như cũ Chứng nắp vang lại Vang lên ủ ê và mặt đất Và tiếp theo là rào rào đất rơi trên ngôi nhà yên nghỉ Bị xáo trộn một cách bất đáng dị Bất thỉnh lệnh, tú đen kêu lên hoàng hôn Anh bách sĩ thích yêu bay vội nhìn theo hướng chỉ Từ khu chợ phiên rất nhiều những đốm trắng bắt đầu di chuyển về phía chân đồi Có đến hàng trăm đốm sáng như vậy Giống hẹt những ánh lửa ma chơi đang dập dịnh vào lấy họ Chỉ một phần nghỉm dây, tú đen Hay thậm chí hai cậu chàng Quanh năm tối tăm mặt mũi Cũng hiểu được rằng Đó là những bóng đèn mang sông Trên tay những người dân là Và cái đích của họ chính là Nghĩa địa chính nữ Sao họ đến sớm thế Tôi đèn kinh ngạc Tôi cũng không biết Chúng ta không biết Bách tận ngần nhìn nấm mộ Còn đang lắp giờ Với hồ đất trông sầu tăm tối Mình đi thôi Chúng ta bỏ đấy à Tù đèn ngừa ngã hỏi, ừ đành vậy thôi, rồi người làng sẽ lấp lại cho cô ấy đẹp đẽ như cũ. Chúng ta đành xin lỗi cô ấy vậy, chúng ta chỉ đang làm nhiệm vụ mà thôi. Tức thì bốn người vội và thu dọn đồ lề và lao xuống chân đồi. Bóng những con ma chơi chuyển động và chập trờn đuổi theo họ. Gió đã lặng từ lâu và bão đã ngừng, họ chạy xuống chân đồi vừa lúc đoàn người đã tiến lại gần. Tiếng thành là gõ khu lốc cốc. Trong điểm bằng, gọi những oan hồn trở về chứng kiến cho sự ăn năn hối cải của con người mà tha tứ cho mọi tội lỗi họ đã gây ra. Để xin thôi đừng gây gió bão trừng phạt ngôi làng nghèo. Họ vừa khấn vừa họ bằng một bài cúng tế ngân ngà như ma kêu quỷ khóc. Bách cố gắng không hình dung những con người hiện lành như đất này. Sẽ trở nên thù địch và nổi điên Đến thế nào Khi biết một ngôi mộ linh thiêng Đã bị đảo bới toan hoát Đúng vào phiên chợ mà Và lại đúng vào cái đêm Mà trời đất đã ráng đòn sấm sét Như thể báo ứng Bằng một cơn mưa rào trái mùa Cái điểm gò khủng khiếp ấy Sẽ được chứng minh ngay tức thị Bằng cảnh tượng nắm mồ Vốn gọn gàng tròn chính giờ bị sơi tung và cách tàn thường Khi chỉ còn cách đoàn người vài trăm mét Thì bách kéo mọi người rẽ ngoặt ra lối đi Ở mặt hậu sau lạ Nằm giữa tường sau của những ngôi nhà Và những vách nối Lối này hoa vông vàng mọc kín vàng trên vách đá Những ánh đèn pin loang loáng Lướt lên những cánh hoa ủ rũ vì nước mưa Đêm tối ướt rượt trong u minh và trầm muộn Nhưng bách hình dung khi bình minh lên Làng vang xe lộng lấy thế nào trong sắc hoa vàng rượi Có đó chính là lý do mà cô gái Mai Thủy Lê Đã khiến Bách và Tú Đèn phải đi một quãng đường xa đến thế này chương 20 Mỹ đáng phải trả giá Tiết trời đầu đông xe lạnh một cách dễ chị Và làm sưng mỏng bao phủ con đường vắng lặng chen giữa những tòa chung cư còn yên giấc Và chính hư ảo này làm nên một sự tinh khiết đến cô đơn và nao lọc Bách không chạy mà đi bộ Anh kiệt sức tới mức không thể đi nhanh hơn được Và đang quyết định tìm một chiếc ghế đá để nghỉ tạm Đã ba đêm liền Bách thức trắng Chưa kẻ chuyến đi hầu như không nghỉ đến làng vẹn Anh mất ngủ kể từ buổi họp đầu tuần Khi anh đặt toàn bộ hồ sơ lên mặt bàn và những slide đậm nét hiện lên màn hình treo tưởng những bức ảnh chụp cận cảnh từ thi trong quan tả các tế bào biểu bị bị phân hủy khiến khuôn mặt choán nghe chuyện hot nhất tại đọc